Trạch Thiên Kiếm Miêu Nị Quyển 4 chương 118 sát Chú Hạ Vờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.rx số kiếm quang từ tàn phong vỏ kiếm tuôn ra hướng về phía huyết hải oanh kiếp tiếng va chạm cùng tiếng cắt sén hoặc là thê lương hoặc là trầm muộn vang lên chẳng phân biệt được trước sau Ánh sáng chói mắt chiếu sáng tiểu viện u ám, Đem vách tường đánh sụt, cây hải đường vết thương chồng chất, chiếu sáng huyết hải sình sệt, cũng chiếu sáng gương mặt tái nhợt của chuông thông, bầy kiếm phản phước vô số viên vẫn thạch từ trên trời rơi xuống, mang theo quang nhiệt làm người ta kinh sợ. Càng không ngừng hướng về phiến huyết sắc cùng Ê ác kia đâm tới Cảnh giới của chu thông đã tới tụ tinh định phong Trước đó đã sớm có chuẩn bị đối với thủ đoạn của Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh tụ kiếm không cách nào tìm được chỗ sơ hở chân chính Ngược lại bị hắn khống chế Nhưng tinh vực của hắn làm sao có thể chịu đựng được nhiều thanh kiếm như vậy oanh Kiếu Tiếp cận hoàn mỹ như thế nào cuối cùng không phải hoàn mỹ chân chánh Chỉ cần có chỗ sơ hở Như vậy nhất định sẽ bị đâm thủng Huyết cầu do phiến huyết hải ngưng tụ thành này Đem vô cấu kiếm sắc bén vô song vây tại trong đó Bị vô số kiếm quang đánh vào Đã bắt đầu có dấu hiệu bị xé rách Và một tiếng vang nhỏ Tựa như tối da chứa đầy rượu bị một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên Hoặc như cửa sổ bằng giấy bị ngón tay đâm thủm Huyết hải đã phá Sắc mặt chu thông trở nên dị thường tái nhợt con ngươi trở nên sâu thẳng Chỗ sâu nhất thấy được vẻ sợ hãi Vô số kiếm quen vượt qua huyết hải Mang theo kiếm ý lạnh lạnh rơi vào trên người hắn Trong tiếng kiếm cắt thê lương Vô số máu tư chân chính bắn loạn vào trong bóng đêm Đồng thời vang lên còn có một tiếng kêu to tức giận mà thống khổ Trong nháy mắt Trên người Chu thông đã có mấy trăm vết kiếm Máu tư từ trong vết kiếm rỉ ra Thậm chí mơ hồ có thể thấy được xương trắng bên trong Chu thông biết trần trường sinh có rất nhiều thanh kiếm Cũng nghĩ tới hắn có thể đem thanh kiếm đặt ở vỏ kiếm tên là Tàn Phong Nhưng hắn không thể ngờ đến Trần Trường Sinh lại có năng lực đồng thời thao túng nhiều thanh kiếm như vậy Phải biết rằng những thanh kiếm này đều từng là danh kiếm được hưởng hiện hát hung danh truyền lại đời sau trên thế gian này Tại sao lại để một thiếu niên mới vừa tấn nhập tụ tinh sơ cảnh điều khiển chứ? Máu tư tung tóe trong bóng đêm nơi đình viện, chảy tới trên mặt đất đá xanh tan vỡ, cũng chảy vào phiến huyết hải tinh vực nhìn như hư ảo. Huyết hải bị phá, nhưng không tan biến. Ngược lại theo chân huyết của Chu Thông chảy vào trở nên càng thêm cuồng bạo. Ý vị máu tanh càng thêm nồng đậm. Một cánh tay từ trong biển máu nhô ra ngoài, Từ trong bóng đêm nhô ra ngoài đó là tay trái của Chu Thôn. Phía trên bàn tay của hắn đã xuất hiện vô số vết nứt, da thịt rách toát, máu tươi bôi nhụm. Thậm chí trên hai ngón giữa toàn bộ huyết nhục cũng đã bị kiếm ý gọt sạc Chỉ còn lại xương trắng, nhìn dị thường kinh khủng đáng sợ. Tựa như hình ảnh thảm thiết mà hắn thường xuyên nhìn thấy của những kẻ tù tội trong nhà tù bên dưới đình viện này Bàn tay xương thịt toàn bộ rách nát trong gió đêm khẽ rung lên Tựa như có thể gãy lìa bất cứ lúc nào Lại như cũ kiên ngoan đưa về phía trước Đưa về phía cổ họng Trần Trường Sinh Thuyết Hải Sinh Bạch Cốt Ở mấy ngàn đạo kiếm quan oanh kiếp Chu Thông đã bị thương nặng Nhưng không chết ngay tại chỗ Còn có năng lực để tái chiến Hắn lơ lưỡng trên không trung Cả người đầy máu quang vào đỏ thẩm đã sớm ướt đẫm Không ngừng nhỏ máu xuống mặt đất Chính diện quan vào đỏ thẩm đã bị kiếm ý xé rách nát vô cùng Lộ ra thứ ở bên trong Đây không phải thân thể của hắn Mà là một món nhuyễn giáp sáng ngờ chiếc cực Mang theo thần thánh nhàn nhạt Ngay phía trước ngực nhuyễn giáp Có một lỗ nhỏ mắt thường cực kỳ khó khăn phát hiện Trần trường sinh con ngươi hơi co lại Đã nhận ra ngay lập tức Đó là chí bảo của thiên hải gia lục ngự thần giáp Kiếm động vô cùng nhỏ phía trên lục ngự thần giáp Chính là mùa thu năm ngoái Hắn điếc thân đâm thủng ở trước cửa Quốc giáo học viện Vô cấu kiếm có thể phá vỡ lục ngự thần giáp Không có nghĩa là những thanh danh kiếm khác cũng có khả năng như vậy Lục ngự thần giáp là nhuyễn giáp nổi tiếng nhất trên bách khí bản Thậm chí có thể nói hiệu năng tiếp cận thần khí Thành công đón đỡ phần lớn trong mấy ngàn đạo kiếm quen cho Chu Thông thần giáp tại sao lại ở trên người chu thông tay trái giống như bạch cốt đâm rách bóng đêm cùng huyết hải hướng cổ họng của trần trường sinh chộp tới thanh âm âm trầm mạnh nổi giận của chu thông vang lên trong thức hải trần trường sinh ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị hay sao quan bào đỏ thẫm nhuộm đầy máu tươi vũ điệu trong đình viện đổ nát máu tươi tung táo bốn phía cùng với cảm xúc tức giận thoáng đột Ui ác kinh khủng của huyết hải đã bao phủ khắp nơi Mấy ngàn kiếm quan rực sáng phá huyết hải lao ra bay thẳng tới bầu trời đêm không cách nào lập tức trở về Trần Trường Sinh sử dụng gia thức bộ liên tục lui về phía sau Nhưng bể khổ khó vượt qua huyết hải cũng giống như thế thân ảnh của hắn dù thay đổi tinh diệu thế nào cuối cùng vẫn dừng tại nguyên chỗ như cũ. Vô Cấu kiếm vẫn không cách nào thoát khỏi tay của Chu Thông. Rắc rắc phần phật vang lên, bàn tay đầy xương trắng đang rỉ máu nắm vào trên cổ họng Trần Trường Sinh. Cho dù thân thể từng tắm long huyết cũng không cách nào thừa nhận một kiếp toàn lực của huyết hải cốt trảo. Xương cổ Trần Trường Sinh vỡ vụn, nhưng không có một giọt máu rỉ ra. Chu Thông đứng trước người của hắn, quen vào tràn đầy mùi máu tanh hôi, giống như ao đầm ướt nhẹp, làm người ta ngửi thấy muốn nôn. Trần Trường Sinh sắc mặt rất yếu ớt, ánh mắt lại rất rực sáng. Chu Thông sắc mặt rất yếu ớt, ánh mắt rất âm u. Đây là khai chiến đến nay Hai người bọn họ cách nhau gần nhất Chỉ trong gan tức Trận chiến đấu thảm thiết này Đến đây chấm dứt hay sao Không Trần Trường Sinh không nghĩ như vậy Chu Thông cũng sẽ không nghĩ như vậy Chu Thông là người giết nhiều người nhất Trên thế giới này Gặp nhiều tử vong nhất Cho nên hắn sợ chết nhất Hắn không muốn chết Hắn cả đời cẩn thận, sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào cả Hắn không biết Trần Trường Sinh sẽ đến giết mình Nhưng mấy chục năm qua, lúc nào cũng có thể có người tới giết hắn Cho nên hắn đã chuẩn bị sẵn sàng Cho đến khi Trần Trường Sinh xuất hiện tại tòa đình viện từng nở đầy hoa hải đường này Chút ít cẩn thận cùng chuẩn bị của hắn đã phát huy tác dụng Hắn biết Trần Trường Sinh có bao nhiêu bản lãnh, có bao nhiêu kỳ ngộ Hắn biết tô ly truyền cho Trần Trường Sinh ba kiếm Hắn biết Trần Trường Sinh tự chu vi mang ra vô số thanh kiếm Hắn tự nhiên có thủ đoạn tương ứng tỷ như huyết hải tinh vực biến thành huyết cầu trong lòng bàn tay tỷ như lục ngự thần giáp hắn ẩn dấu dưới lớp quen vào Đây chính là toàn bộ ư Không Hắn biết trần trường sinh ác hẳn còn ẩn dấu gì đó Tỉ như chút ít pháp khí lạc lạc điện hạ năm đó ban cho hắn tỷ như tô ly có thể để lại cho hắn một chút bản lạnh bảo vệ tánh mạng tỷ như thần trượng mà giáo hoàng bệ hạ ban cho hắn Như vậy hắn tự nhiên cũng còn ẩn giấu rất nhiều thủ đoạn Hắn dù đã bị thương nặng Quyết nhục bị kiếm quen cắt vỡ Vẫn không có vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của chính mình Bởi vì hắn vẫn nhớ tới cây thần trượng kia Cây thần trượng đại biểu quyền bính trong quốc giáo Cũng là cây thần trượng trong truyền thuyết có khả năng khai thiên tức địa Đã đến lúc này ta mang theo vận mệnh tàn khuất vót chặt cổ họng của ngươi, ngươi còn chờ cái gì nữa? Con ngươi chưa không trở nên dị thường sâu thẳng, thu nhỏ như một loại yêu thú nào đó, dường như sắp biến thành một đường thẳng tắp. Hắn biết chỉ một khắc sau Trần Trường Sinh sẽ vận dụng quốc giáo thần trượng, sử dụng một chiêu mạnh nhất mang tính quyết định hắn đang đợi phiến quan minh này ập đến, vô số kiếm quan xuyên thấu huyết hải bay thẳng bầu trời đêm còn chưa trở về. cánh tay đầy xương trắng máu chảy đầm đìa bóp chặt cổ họng của trần trường sinh. đây là thời khắc hắn cách tử vong gần nhất cũng là thời khắc chu thông cách hắn gần nhất. trần trường sinh chờ đợi chính là giờ khắc này. hắn xuất thủ. Đúng như Chu Thông dự đoán, hắn ra tay chính là bừng sáng. Sắc mặt Chu Thông bị phiến quang minh này chiếu rọi dị thường tái nhợt, nhưng trên mặt không có bất kỳ thần sắc bất ngờ cùng sợ hãi. Bởi vì hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Quan vào màu đỏ như máu ở dưới quang minh phím sáng bóng yêu dị, máu tươi nhỏ giọt tí tắt. Một pháp khí mang theo đại khí cổ sư từ tay áo của hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài Ngăn trước phiến quan minh này đó là một cái gương Trong khí tức cổ xưa mang theo vài phần thần bí Mặt kính trơn nhẵn như nước Tựa như có thể phản xạ tất cả quan minh Nếu như cần trường sinh có thể nhận biết tấm gương đồng này Hắn sẽ biết Mặc dù mặt gương đồng này không cách nào hoàn toàn ngăn cản quan minh của quốc giáo thần trượng Nhưng đủ để tranh thủ một thời gian ngắn cho Chu Thông Chỉ cần một thời gian ngắn vàng tay nhỏ máu này có thể đem đầu của hắn mang đi khỏi cổ Nhưng mặt chuyện như vậy không hề phát sinh Sâu thẳng trong tròng mắt của Chu Thông bị quan minh xu tăng lộ ra vẻ hoảng sợ Bởi vì Quan Minh đi tới trước, người hắn cũng không phải một mảnh mà là một đường. Một đường ánh sáng vô cùng sáng ngời hiện lên trong mắt hắn. Đây là ánh sáng từ nơi nào tới? Không phải là kiếm quang đang tập túc bay về, giống như trước cũng không phải quốc giáo thần trưởng phát ra thần thánh Quan Minh. Đường ánh sáng này cực kỳ tinh khiết, không có bất kỳ tạc chất, chỉ có như vậy lại càng lộ vẻ đáng sợ. Đường ánh sáng này kiên quyết, dữ dằn, kinh diễm. Đôi mắt chu thông đầu tiên là thấy ánh sáng này. Sau đó tự lông mi của hắn chặt xuống. Ngay sau đó, trên con ngươi cũng xuất hiện một vệt máu. Từ đó mà rách ra. Mặt gương đồng từ trong tay áo bay ra căn bản không đưa đến bất cứ tác dụng gì cũng bị nước toát ra Ánh sáng dữ dằn này phản phức bắt đầu từ đầu trời đêm rơi xuống tận hoàng tuyết chém trúng hắn Một tiếng gào bi thảm thê lương chí cực từ khó môi tràn đầy vết máu của hắn phát ra Hắn mang theo vô số pháp khí lần lượt tự bạo Đình viện phản phức bắn lên pháo hoa Nhưng mà Như cũ không cách nào ngăn cản ánh sáng kia rơi xuống quen bào đỏ thẩm sợ hãi vũ điệu Thân thể của hắn biến thành một cái bóng u ám Hướng chỗ sâu trong đình viện cùng lui Lại như cũ tránh không khỏi ánh sáng này rơi xuống đạo ánh sáng này chiếu ở trên người của hắn Lục ngự thần giáp dây buộc đứt liền vành tay của hắn bị đứt, bờ vai của hắn bị đứt, cánh tay trái của hắn bị đứt. Trước đạo ánh sáng kia, toàn bộ sự vật thậm chí ngay cả ánh sáng cùng với gió đêm cũng tùy theo mà đứt. Ánh sáng này là một ánh đao. Ánh đao rơi xuống. Một vết máu rõ ràng mà thẳng cắt xuất hiện ở trên mặt cùng trên người chu thông. Từ mắt trái của hắn kéo dài đến dưới xương sườn, sản một tiếng vang nhỏ. Mắt của hắn bắn ra một vòi máu, gò má trái theo gió tróc ra. Vai trái bị chém đứt, cánh tay trái rơi xuống mặt đất. Sau đó, hắn mới nặng nề té xuống trên mặt đất, phun ra một ngụm máu. Đây là đau gì? Trần Trường sinh đi tới trong phế tích nắm cây đao kia ở trong tay Đó là trước lúc hắn rời quốc giáo học viện Ở phòng bếp cầm một thanh thái đao Đây là một đao đáng sợ nhất trên trời dưới đất từ cổ Chí Kim Phía trước đao này, vô luận núi non hay là con sông Chắc chắn biến thành lưỡng đoạn Nhất đao lưỡng đoạn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyz